Tiểu đạo lắc đầu cười, tiểu sa hỏa láo cá này. Lúc này một nữ tử xuất hiện bên phải, cách tiểu đạo không xa. Người tới chính là độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo mà không nói lời nào. Tiểu đạo khẽ cười nói, ta đã để hắn đi rồi. Về sau, hắn cũng chỉ ngẫu nhiên đến một lần, sẽ không tới nhiều nữa. Độc cước nữ tử vẫn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo đi đến trước mặt độc cước nữ tử cười nói, Có lẽ là thiện duyên. Độc cước nữ tử lắc đầu, bớt lại. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Tiểu đạo lắc đầu cười, cũng xoay người rời đi. Thiên đạo tinh vực. Đây là một tinh vực cổ xưa, mà tinh vực này đã từng là nơi thiên đạo ở. Thiên đạo sinh hoạt ở nơi này vô số năm. Chỉ là cuối cùng, không biết vì nguyên nhân gì mà biến mất. Mà thiên đạo biến mất không lâu, thì ngũ duy kiếp xuất hiện. Vì vậy, có vô số người nghĩ rằng ngũ duy kiếp là do thiên đạo gây ra. Thiên đạo tinh vực có thể nói là một trong vô số tinh vực lâu đời nhất chư thiên vạt giới. Sau khi thiên đạo biến mất, một thế lực mới đã xuất hiện ở chỗ này, hộ đạo giả. Đối với thế lực này, người ngoài biết bọn họ rất ít vì bọn họ không thường xuyên lộ diện. Có điều bây giờ diệp huyền vì tiểu đạo mà đã hiểu rất rõ hộ đạo giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám đến thiên đạo tinh vực. Nếu như không hiểu hộ đạo giả một chút nào, vậy thì hắn sẽ không tùy tiện tới đây. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện trên một ngọn núi lớn. Trong nháy mắt khi rơi xuống đất, hắn ngây ngần cả người. Linh khí nơi này thật sự quá nồng đậm. So với Vũ Văn Tông còn nồng đậm hơn ít nhất gấp 10 lần. Một nơi tuyệt vời, hắn có hơi thán phục. Nơi này không hổ là nơi mà thiên đạo chí cao từng ở. Lúc này, tầng thứ chín đột nhiên nói, đi sang phải, bên kia có một tòa thành. Đi bên phải sau. Diệp Huyền nhìn bên phải, sao tiền bối biết bên kia có một tòa thành? Tiền bối không phải là người ở thiên đạo tinh vực đấy chứ? Tầng thứ chín nói, ta cảm nhận được. Diệp Huyền cười, sau đó cự kiếm biến mất ở chân trời. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tới trước một tòa thành cổ. Thành dựa vào núi mà xây dựng, bốn phía là một con sông lớn, có thể nói là con núi có sông. Diệp Huyền nhìn trên cửa thành, thiên đạo thành. Diệp Huyền nói, tiền bối, người đã từng gặp thiên đạo trong truyền thuyết chưa? Tầng thứ chín nói, người có nghĩ là ta đã từng gặp không? Diệp Huyền cười nói, ngược lại, ta rất tò mò về nàng ta, rất muốn gặp, chỉ là không biết nàng ta có phải là người háu ăn hay không? Tầng thứ chín thấp giọng thở dài. Tiểu tử, thiên đạo tuyệt đối không đơn giản. Người tốt nhất đừng đi đánh chủ ý với nàng ta, bằng không sợ là ngươi sẽ bị người ta chơi đến ngay cả một cọng lông cũng không còn. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không đi tìm nàng ta. Tầng thứ chín lại thở dài, nhưng ta có trực giác là ngươi có thể gặp được nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, trực giác của ngươi có chuẩn không? Tầng thứ chín nói, cơ bản không làm ta thất vọng. Diệp Huyền trầm mặc một lát cười nói, gặp thì gặp đi. Nói xong, hắn đi vào trong thành. Trong thành, người đi đường phần lớn là một vài người tu luyện, tuy rằng cường giả, nhưng cũng không đến mức thái quá. Diệp Huyền nói, tiền bối, người cảm thấy hộ đạo giả có thể nhận ra ta hay không? Tầng thứ 9 nói, từ nơi này đến vạn duy thư viện, dưới tình huống bình thường, cũng phải mất 10 năm. Mà thế gian này, chỉ có hai truyền tống trận. Thứ nhất, Chính là truyền tống trận mà hộ đạo giả bọn họ tự tạo thành lập. Thứ hai chính là của tiểu đạo. Cho nên dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng ngươi có thể đi tới nơi này. Diệp Huyền cười nói, như thế là tốt nhất. Tầng thứ 9 nói, người muốn làm gì? Miệng của Diệp Huyền khẽ nhách lên, không có, ta chẳng muốn làm gì cả. Nói xong, hắn đi về phía xa. Bây giờ việc hắn cần phải làm là hiểu rõ thiên đạo thành này. Vì thế, hắn mất chừng ba canh giờ, rốt cuộc cũng tìm hiểu được đại khái về thiên đạo thành. Trong thiên đạo thành có ba thế lực lớn, trong đó mạnh nhất dĩ nhiên chính là hộ đạo giả. Có điều hộ đạo giả cũng không ở trong thành. Cho nên, nghiêm túc mà nói, trong thành này cũng chỉ có hai thế lực lớn, đó là thiên tộc và đạo tộc. Điều thú vị chính là hai tộc này đều tự xưng là truyền nhân của thiên đạo. Mà ở thiên đạo tinh vực, bọn họ cũng có địch nhân, đó chính là ngoại vực thiên ma. Bình thường, tam đại thế lực ít nhiều đều có tranh đấu, nhưng một khi đối mặt với ngoại vực thiên ma, tam đại thế lực sẽ cực kỳ đoàn kết. Đối với ngoại vực thiên ma, Diệp Huyền nghe được rất ít, hắn chuẩn bị trở về hỏi tiểu đạo một chút. Nữ nhân này khẳng định biết rất nhiều chuyện. Lúc này, tầng thứ chín đột nhiên nói, người muốn trà trộn vào hộ đạo giả sao? Diệp Huyền chớp chớp mắt. Tiền bối có cách gì không? Tầng thứ 9 nói, không có cách nào, ta chỉ muốn cho ngươi hết hy vọng. Hộ đạo giả canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, đối với người gia nhập bọn họ sẽ có 3 khảo nghiệm Có thể nói, ngươi sẽ không qua được một khảo nghiệm nào hết, vì ngươi nhất định sẽ bại lộ thân phận. Vì vậy, đừng có ý tưởng này. Hộ đạo giả không ngu xuẩn như ngươi nghĩ. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, hình như ngươi hiểu rất rõ về hộ đạo giả. Tầng thứ chín hiểu biết một chút. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, người có phải là người của thiên đạo tinh vực đi ra ngoài không đó? Tầng thứ chín cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, không đoán. Tầng thứ chín cười ha hả tiểu tử, ngươi đừng để ý ta là ai, dù sao ta cũng sẽ không làm hại ngươi, ngươi nói có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng, lúc này, xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, đúng lúc này sắc mặt những người đi đường trong thành trở thay đổi, nhao nhao chạy ra bốn phía. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bấy giờ chân trời ở ngoại vực đột nhiên nứt ra một khe hở thật lớn, cùng với khe hở mở ra, một luồng khí tức cường đại và tà ác đột nhiên quét tới. Diệp Huyền nhíu mày, đây là gì vậy? Tầng thứ chín nói, ngoại vực thiên ma. Diệp Huyền đáp, mạnh lắm sao? Tầng thứ chín nói, đối với ngươi mà nói, ngoại trừ mấy vị cao cấp nhất ra, còn lại đều không mạnh. Có điều ta đề nghị ngươi ở chỗ này ít dùng bảo vật của ngươi đi, quá bắt mắt. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong thành. Tất cả mọi người chống địch. Giọng vừa dứt vô số cường giả trong thành đã nhau nhau nhảy lên tường thành. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng nhảy lên tường thành. Trên tường thành, hắn ngẩng đầu nhìn không gian nứt ra. Trong không gian đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen. Trong nháy mắt, cả tòa thành đã tối dầm lại. Diệp Huyền nhíu mày, đây là ngoại vực thiên ma sao? Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiền bối, rốt cuộc ngoại vực thiên ma là gì? Tầng thứ chín nói, một vài người sống sót ở ngoại vực. Diệp Huyền nhíu mày, ngoại vực sao? Tầng thứ chín nói, phải. Lúc này, những cường giả trong thành nhau nhau phóng lên trời, vọt tới những ngoại vực thiên ma. Rất nhanh, trận đại chiến đã nổ ra. Ngoại vực thiên ma rất nhiều, nhưng người cũng không ít. Hơn nữa, trong thành càng ngày càng có nhiều người rông lên tường thành nghênh chiến với những ngoại vực thiên ma này. Lúc này, một thiên ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhào về phía đối phương. Diệp Huyền đang muốn ra tay, thì lúc này một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn. Nữ tử cầm kiếm chém một cái. Đầu của thiên ma bay ra ngoài, máu phun như cột trụ. Sau khi nữ tử dùng một kiếm chém chết thiên ma, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Mọi người đều đang tử chiến, vì sao ngươi lại đứng ở nơi này bất động? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Ta... ta sợ. Sợ sao? Nữ tử nhíu mày, ngươi sợ gì? Diệp Huyền chính trực nói, Ta sợ chết. Nữ tử nhìn hắn, Nam Nhi tốt, sao có thể sợ chết chứ? Nói xong, nàng đặt kiếm vào trong tay Diệp Huyền. Đi, theo ta đi đánh trận. Diệp Huyền nhìn kiếm trước mặt, lại hơi do dự. Lúc này, nữ tử đột nhiên giận dữ nói. Sao? Ngay cả dũng khí cầm kiếm cũng không có sao? Diệp Huyền không nói gì. Tại sao nữ tử này lại tìm đến mình chứ? Lúc này, lại là một thiên ma nhào tới chỗ hắn và nữ tử. Nữ tử nhìn hắn, giết hắn ta. Diệp Huyền... Thiên mà càng ngày càng gần, nhưng nữ tử không có ý định ra tay, nàng cứ nhìn chầm chầm vào Diệp Huyền, cầm lấy kiếm, nằm nhi có thể chết nhưng không thể hèn nhát, đừng làm kẻ hẹn nhát, cầm thanh kiếm lên và giết hắn ta cho ta. Diệp Huyền không nói gì, cũng không ra tay, nữ tử tức giận nói, cầm lấy kiếm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, cô nương, ta không biết dùng kiếm đâu, ta không biết, ta thực sự không biết. Lúc này, thiên ma đã đi tới phía sau nữ tử. Nữ tử cầm kiếm trở tay đâm một cái. Một kiếm này đâm xuống, đầu của thiên ma còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài. Nữ tử quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó xoay người biến mất ở chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, không thể không nói, thực lực của nữ nhân này rất mạnh. Kiếm của đối phương còn chưa hoàn toàn nhập phàm, nhưng đã có dấu hiệu nhập phàm, có thể nói là bán bộ nhập phàm. Vừa rồi, hắn cũng không tiếp kiếm chính là vì sợ lộ ra chân tướng. Bây giờ, hắn đã là phạm kiếm. Một khi cầm kiếm thì rất khó che xấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Đối với việc đối kháng thiên ma, hắn khẳng định là không có hứng thú. Hắn tìm một nơi yên tĩnh trong thành, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mục đích lần này của hắn rất đơn giản, chính là nhầm vào hộ đạo giả. Mà bây giờ, nhằm vào hộ đạo giả như thế nào, chính là một vấn đề. Lúc này, nóc nhà trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổ tung, một thiên ma đột nhiên vọt xuống. Ngoại hình của thiên ma không khác nhân loại bao nhiêu. Có điều da của mấy thiên ma này màu tím đậm, hai mắt cũng không phải là màu đen mà là màu nâu. Trừ chuyện đó ra, bọn họ có nhiều hơn nhân loại một cặp rừng, toàn thân tàn ra một khí tức tả ác khó người. Thiên ma nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngay sau đó hắn ta vọt tới. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, ngay khi hắn muốn ra tay thì một thanh phi kiếm đột nhiên từ ngoài cửa bay tới. Ngay sau đó giữa lông mày Thiên ma bị thanh kiếm này xuyên thủng, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại. Khi thấy người xuất kiếm, miệng hắn khẽ giật, lại là nữ tử đó. Chính là nữ nhân lúc trước ở trên tường thành bắt hắn cầm kiếm, mà lúc này bên cạnh nữ tử còn có một nam một nữ đi theo. Hai người này cũng đều dùng kiếm. Hơn nữa, trên người tàn ra kiếm ý cực kỳ sắc bén. Hiển nhiên, ba người đều là kiếm tu. Nữ tử cầm kiếm đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng đánh giá hắn một cái. Người trốn ở chỗ này sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Đối phương dĩ nhiên không cảm nhận được khí tức của hắn vì hắn đã giấu toàn bộ khí tức của mình. Hơn nữa, còn dùng giới ngục tháp che giấu, Có thể nói, người bình thường căn bản không phát hiện được cảnh giới và thực lực chân chính của hắn. Thấy Diệp Huyền gật đầu, nữ tử ghẽ nhíu mày. Người sợ chết như vậy sao? Diệp Huyền nhìn nữ tử cười nói, vị cô nương này, đây hình như là chuyện của ta. Nữ tử nhìn hắn, người muốn nói ta xen vào việc của người khác sao? Diệp Huyền gật đầu rất thành thật. Thấy cảnh này, nam tử bên cạnh nữ tử tức giận nói, ý ngươi là sao? Diệp Huyền không để ý tới nam tử mà nhìn nữ tử, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nói: "Thiên Hàm." Diệp Huyền cười nói: "Thiên cô nương, ta còn có việc xin cáo từ trước." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên ngăn Diệp Huyền lại, nàng nhìn hắn Ta cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ là tình huống của ngươi không khác gì với ta từng trải qua. Cho nên ta mới nói nhiều thêm vài câu. Ngươi không thể bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi của chính mình, hiểu không? Diệp Huyền gật đầu. Đa tả cô nương đã dạy bảo. Thiên Hàm lắc đầu. Ta biết ngươi không nghe lọt tay. Cũng được thôi, tùy ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, nàng đột nhiên xoay người nhìn hắn. Thiên Mà đã bị đánh lui. Chúng ta phải phản kích. Có muốn cùng chúng ta đi đến chiến trường ngoại vực hay không? Chiến trường ngoại vực. Diệp Huyền đang muốn từ chối thì lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói. Đi, hộ đạo giả chấn thủ ở nơi đó. Người đi tới nơi đó có thể gặp được hộ đạo giả. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức gật đầu. Đi. Nam tử bên cạnh Thiên Hàm đột nhiên nói. Thiên Hàm dẫn theo hắn qua thực chính là... Thiên Hàm lắc đầu. Không sao. Thiên ma đã bại lui, dẫn theo hắn đi rèn luyện một chút, sẽ không có chuyện gì. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, đi theo chúng ta. Diệp Huyền gật đầu sau đó vội bảng đi theo. Sau khi đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời. Ở phía chân trời có một vết nứt đen kịt. Thiên Hàm nói, đi. Nói xong, nàng cùng nam tử và nữ tử bên cạnh ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền không ngự kiếm mà là ngự không bay lên, chính là thuật phi hành đơn giản. Hắn phát hiện bốn phía có vô số người đều đang bay về phía khe nứt không gian, phản công rất nhanh, bốn người đã tiến vào trong khe nứt không gian. Trong thông đạo không gian, Thiên Hàm bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói: "Ngươi tên gì?" Diệp Huyền nhìn Thiên Hàm cười nói: "Huyền Diệp." "Huyền Diệp sao?" Thiên Hàm đánh giá Diệp Huyền một cái, trên người ngươi không có linh khí dao động, ngươi đang che giấu khí tức của mình hay là bản thân ngươi chỉ là một thể tu? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, ta là Thể Tu. Thể Tu, nghe Diệp Huyền nói, mắt của Nam Tử nhất thời lộ về khinh miệt. Trong mắt Thiên Hàm lại xuất hiện chút tội nghiệp. Diệp Huyền nhìn Nam Tử, Thể Tu rất mất mặt sao? Nam Tử lạnh nhạt nói, chỉ có loại bình dân mới lựa chọn đi con đường nhỏ này. Có thiền phú và có năng lực chân chính thì ai sẽ đi chọn Thể Tu chứ? Diệp Huyền nhíu mày, Thể Tu ở nơi này có đãi ngộ kém như vậy sao? Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói. Lý Kỳ cũng không thể nói như thế. Thể tu cường đại chân chính cũng cực kỳ mạnh. Nghe đồn thời cổ đại có cường giả tu luyện nhục thân đến cảnh giới bất diệt kim thân. Cường giả như thế này, nhục thân có thể chấn động thiên địa, vạn cổ bất diệt. Nam tử tên là Lý Kỳ lắc đầu, thiên hàm. Cường giả như thế chỉ thuộc về truyền thuyết. Người cũng không phải không biết. Ở chỗ chúng ta, nhục thân cường đại cũng chỉ có thể bị đánh thêm vài cái mà thôi. Không có tác dụng gì hết. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền. Huyền Diệp, người tu luyện nhục thân có phải vì thiên phú không tốt hay không? Hoặc là nói trong nhà quá nghèo, không tu luyện nổi thần thông bí thuật. Diệp Huyền gật đầu, ta rất nghèo, thiên phú cũng không tốt, cho nên chỉ có thể chọn tu luyện nhục thân. Lý Kỳ cười nói. Thiên Hàm, ngươi xem đi, ta nói không sai mà. Thiên Hàm tới trước mặt Diệp Huyền, tu luyện nhục thân cũng không có gì không tốt, người cố gắng một chút, đến lúc đó ta tặng ngươi một môn tâm pháp tu luyện, người có thể luyện khí. Diệp Huyền do dự nhìn xuống, sau đó nói, thể tu thật sự rất yếu sao? Thiên Hàm khẽ gật đầu, sức mạnh bình thường ở trước thần thông bí kỹ chỉ là tạm được. Có điều chuyện này cũng không có nghĩa là thể tu thật sự rất yếu. Tóm lại, người cứ tu luyện đàng hoàng là được rồi. Diệp Huyền gật đầu, Lý Kỳ bên cạnh cười nói. Tu luyện nhục thân, thật sự không có tiền đồ. Nói xong, hắn ta nhìn nữ tử bên cạnh. Thiên nhạn, người cảm thấy thế nào? Nữ tử tên là Thiên nhạn lạnh nhạt nói. Lý Kỳ, ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Hắn đi theo chúng ta cũng không cần ngươi bảo vệ. Lý Kỳ hử lạnh một tiếng chiến trường ngoại vực cũng không đơn giản thêm một người vô dụng đến lúc đó đừng có liên lụy chúng ta nghe vậy thiên hàm nhíu mày lý kỳ tâm nhãn của ngươi sao lại nhỏ mọn như vậy lý kỳ trầm giọng nói thiên hàm người cái gì cũng tốt chỉ là thích xen vào việc của người khác thiên hàm đang muốn nói chuyện thì lúc này trước thông đạo không gian trước mặt ba người xuất hiện một luồng ánh sáng trắng ngay sau đó ba người xuất hiện trên một chiến trường Diệp huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh đều là thiên ma và cường giá nhân loại, tiếng chém giết không ngừng vang vọng chấn động trời đất. Lúc này, một thiên ma đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhào tới bốn người diệp huyền. Thiên hàm cầm đầu giơ tay vùng kiếm. Cùng với một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua không chung, chém xuống thiên ma. Thiên hàm nhìn ba người diệp huyền, các người tự cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay người xông ra ngoài. Lý kỳ bên cạnh Diệp Huyền liếc nhìn hắn, cười khà khà. Người cẩn thận một chút. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất cách đó không xa. Thiên nhạn bên cạnh Diệp Huyền liếc nhìn hắn. Người đang giả vờ. Diệp Huyền chớp chớp mắt. Giả vờ cái gì? Thiên nhạn cười lạnh. Thấy chung quanh nhiều thi thể và thiên ma như vậy. Trong mắt ngươi không có chút sợ hãi nào. Chỉ có một khả năng. Người có chỗ dựa, đúng không? Diệp Huyền cười nói. Coi như là vậy đi. Thiên nhạn không nói gì nữa mà xoay người biến mất cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên nhạn, nha đầu này tâm tư thật tỉ mỉ. Hắn thu hồi suy nghĩ mà nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng nói, tiền bối, hộ đạo giả chấn thù ở nơi nào. Tầng thứ 9 nói, bên kia đạo Sơn đều là hộ đạo giả, có điều người không thể đi qua như vậy, người đi qua như vậy nhất định sẽ bị ngăn lại. Còn nữa, nơi đó có cường giả chấn thù, ta có thể cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền gật gật đầu. Hiểu rồi. Lúc này một thiên ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Tốc độ của thiên ma cực nhanh. Hắn ta đánh một quyền vào ngực Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng yên mà thiên ma trong nháy mắt lại lùi ra mười trượng. Không chỉ như thế cả cánh tay phải của hắn ta đều nứt ra. Thiên ma thì ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn thiên ma. Thiên ma nhìn tay mình một chút. Sau đó hắn ta lại xông ra. Tốc độ của hắn ta cực nhanh chớp mắt cái đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó hắn ta đánh một quyền vào đầu của đối phương. Thiên Ma lùi hơn 10 trượng, sau khi hắn ta rơi xuống đất, mặt đất dưới chân nổ tung mà bản thân hắn ta cũng phun ra mấy ngụm máu. Diệp Huyền nhìn Thiên Ma, ngươi đang làm gì vậy? Thiên Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thể tu." Diệp Huyền chớp mắt, "Ngươi không đánh ta, vậy thì ta đây có thể đi rồi." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này thiên ma đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn ta nhặt một thanh trường đao trên mặt đất lên, sau đó chém mạnh vào Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước, hắn xoay người, lúc này thanh đao chém vào đầu hắn, nổ tung, mà thiên ma thì lại càng bay xa ra ngoài. Lúc này sau khi hắn ta rơi xuống đất thì đã không thể đứng lên được nữa, vì ngũ tạng của hắn ta đều đã bị đánh nát. Diệp Huyền liếc nhìn thiên ma, chân phải nhẹ nhàng dậm một cái, thiên ma nổ tung diệp huyền xoay người rời đi mà lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại ở phía chân trời thiên hàm đang bị mấy thiên ma vây công hắn không ra tay vì thiên hàm không gặp nguy hiểm mà nhìn ngọn núi bước chân cũng nhanh hơn nhưng vào lúc này chân trời đột nhiên bộc phát một tiếng nổ kinh thiên ngay sau đó một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống diệp huyền ngẩng đầu nhìn lại đột nhiên phía chân trời xuất hiện một vòng xoáy màu đen cùng với vòng xoáy màu đen xuất hiện Ánh mắt của vô số nhân loại đều dồn tới, Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, đó là gì vậy? Tầng thứ 9 nói, hẳn là có thiên ma cường đại tới rồi, cường đại? Diệp Huyền nhìn đến vòng xoáy, lúc này trong vòng xoáy hiện ra một bóng đen, bóng đen này vừa xuất hiện đã có một uy lực vô hình đột nhiên từ chân trời lan ra, không gian bốn phía vào giờ khắc này chấn động. Diệp Huyền nhíu mày, hơi mạnh nhỉ? Tầng thứ 9 nói, không phải là hơi Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn bóng đen. Trong bóng đen là một nam tử, sau lưng nam tử có một đôi cánh. Trên đầu có một cái sừng. Tầng thứ 9 nói, đây là đại thiên ma, thực lực rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, đại thiên ma sao? Tầng thứ 9 nói, trong thiên ma cũng phân đẳng cấp. Theo thứ tự và tiểu thiên ma, đại thiên ma, thánh ma, cổ ma. Cổ ma trên cơ bản chưa từng thấy qua, chỉ thuộc về truyền thuyết. Thánh ma trong thiên ma cũng hiếm thấy. Bây giờ trong thiên ma nhất tộc, thánh ma cũng chỉ có hai ba người. Cho nên, một vị đại thiên ma xem như là người có sức nặng trong thiên ma tộc. Xem ra, lần này có chuyện không nhỏ rồi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì lúc này chân trời đột nhiên rung động dữ dội. Ngay sau đó, từng hư ảnh đột nhiên bay ra từ trong vòng xoáy màu đen. Trên không trùng, đại thiên ma nhìn xuống phía dưới, cười nói, «Lâm đạo còn không ra sao?» Đời xa xôi bên trong dãy núi, một đạo ánh sáng xanh đột nhiên phóng lên tận trời, lúc này, đạo ánh sáng xanh trực tiếp rơi vào trước mặt Đại Thiên Ma. Thanh quang tán đi, một người đàn ông trung tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Ma kia, Lâm Đạo, một đạo sứ của hộ đạo giả. Đạo sứ Diệp Huyền tầm mắt rơi vào đạo sứ kia, tiền bối đây chính là hộ đạo giả sau lầu thứ 9 nói, hẳn là hắn. Trên không trung lâm đạo nhìn đại thiên ma, cười nói, phù gian, làm sao các ngươi cuối cùng cũng sắp không nhịn được nữa rồi sao? Người tên là phù gian kia cười nói, là có chút nhịn không được, hôm nay trước hết muốn thu chút tiền lãi Nói xong, tay phải của hắn đột nhiên vung lên. Phiến thiên điện này đột nhiên rung lên kịch liệt, sau lưng phù gian xuất hiện ba vòng xoáy màu đen. Cùng với ba vòng xoáy màu đen này xuất hiện, lâm đạo hai mắt lập tức hơi híp lại sâu trong mắt hắn là một tia ngưng trọng, lúc này bên trong ba vòng xoáy màu đen kia xuất hiện mấy trăm đạo tàn ảnh. Mấy trăm đạo tàn ảnh khí tức cực kỳ cường đại, không phải là thiên ma bình thường. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những người giữa sân đều lập tức biến sắc, trên không trung, Lâm đạo trầm giọng nói: "Thiên ma quân đoàn." Nói xong, hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo sơn kia, để bọn hắn lập tức điều động đạo quân. Đúng lúc này một lão già xuất hiện trước mặt lâm đạo, lão già kia trầm giọng nói, đây này là chiến trường đã bị phong tỏa, tin tức của chúng ta chuyển đi không được. Nghe vậy, lâm đạo hai mắt híp lại, hắn ta nhìn về phía phủ gian, xem ra thiên ma nhất tộc các ngươi đã bỏ hết cả tiền vốn. Phủ gian cười nói, lâm đạo cùng với các ngươi chơi nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc trò chơi này rồi. Thanh âm vừa hạ xuống, phía sau hắn ta, những thiên ma quân đoàn kia hướng thẳng về phía nhân loại phía dưới mà vọt tới. Lâm Đạo trầm giọng nói, ra tay, phía dưới vô số nhân loại cường giả phóng lên tận trời, hướng về phía những thiên ma đó mà phóng đi. Nhưng mà, những người này, căn bàn không phải là đối thủ của quân đoàn thiên ma. Phía dưới, Diệp Huyền đang chuẩn bị rời đi, thì đúng lúc này, Thiên Hàm lại xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, Lý Kỳ và Thiên Nhạn cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyền, đừng có chạy lung tung, thiên ma quân đoàn đã xuất động, ngươi liền đi theo bên cạnh chúng ta, biết chưa? Diệp Huyền do dự một chút đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, một thiên ma mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại bốn người trước mặt. Thiên Hàm sắc mặt biến hóa, quay người liền muốn một kiếm xông lên thiên ma kia không trốn tránh mà là trực tiếp tiếp một quyền này thiên hàm trong nháy mắt lùi lại trăm trượng nhìn thấy một màn này lý kỳ cùng với thiên nhạn về mặt đều biến đổi mạnh như vậy sau thiên ma kia không có bất kỳ lời nói nhảm nào hướng thẳng về phía mấy người vọt tới nơi xa thiên hàm hai mắt híp lại nàng hai tay cầm kiếm hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ sau một khắc kiếm trong tay nàng chạm xuống một chàm này mang theo một đạo ánh sáng như tuyết kiếm quang thẳng tắp hạ xuống nơi xa tôn thiên ma kia chân phải đột nhiên dẫm mạnh một cái đại địa trong nháy mắt nổ tung một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh vào đạo kiếm quang phía trên kiếm quang vỡ vụn mà lúc này thiên hàm đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên ma kia nàng xuất kiếm đâm thẳng về phía yết hầu của thiên ma Mà thiên ma tốc độ càng nhanh hơn, trước tiên là đánh ra một quyền vào phần bụng của thiên hàm. Thiên hàm trong nháy mắt lùi lại chừng trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Lý Kỳ cùng với thiên nhạn về mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của thiên ma này không phải mạnh bình thường thôi đâu. Thiên ma kìa cũng không có dừng tay, hắn ta hướng thẳng về phía thiên hàm vọt tới. Đúng lúc này, thiên nhạn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Lý Kỳ, đồng loạt ra tay. Nói xong, nàng trực tiếp vọt tới. Lý Kỳ do dự một chút, sau đó rút kiếm đâm nhanh về phía trước. Thiên ma trực tiếp tung ra một quyền. Thiên nhạn cùng với Lý Kỳ trong nháy mắt bị đánh bay. Mà Thiên ma kia thì cũng không có quản hai người bọn họ hướng thẳng về phía Thiên Hàm. Nhìn thấy một màn này, Thiên nhạn lần nữa xông ra ngoài. Còn Lý Kỳ thì đang do dự bởi vì vừa rồi một quyền kia kiếm trong tay hắn ta đã bị thiên ma này đánh nát hắn biết hắn không phải là đối thủ của thiên ma trước mặt này mà lúc này thiên ma đã vọt tới trước mặt thiên hàm thiên hàm đột nhiên gầm thét thả người nhảy lên một lần nữa chém xuống một kiếm một kiếm này vung xuống vàng phất như muốn đem ngày đêm đều bổ ra theo một kiếm quang bộc phát ra thiên ma kia trực tiếp bị chạm lui thế nhưng sau một khắc Từ trong cơ thể của thiên ma kia lại bộc phát ra một đạo hắc quang mạnh mẽ, đạo hắc quang này trong nháy mắt đã bao phủ đến trước mặt Thiên Hàm, sắc mặt Thiên Hàm biến đổi, cầm trong tay trường kiếm lắc một cái, một mảnh kiếm quang chạm ra, hai cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra, thiên ma kia cùng với Thiên Hàm đều liên tục lùi lại, nhưng mà vào lúc này lại có một thiên ma mạnh mẽ khác đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Hàm, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Thiên Hàm đại biến. Nhưng đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này thì Diệp Huyền lại ngăn trước mặt thiên hàm. Tôn thiên ma kia một quyền đánh vào trên ngực của Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền rung lên kịch liệt. Nhưng hắn không hề nhúc nhích tí nào. Mà tôn thiên ma kia thì lại lùi xa gần trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngây ngần cả người. Diệp Huyền trước mặt ngày đó cũng xứng sở tại chỗ. Diệp Huyền không có việc gì sao? Nơi xa, tôn thiên ma kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Thể tu! Diệp Huyền gật đầu cười nói. Thể tu! Thiên ma đột nhiên tàn biến. Nơi xa, Diệp Huyền không hề động đậy. Lúc này, Thiên ma đánh ra một quyền về phía yết hầu của Diệp Huyền. Diệp Huyền vẫn không né tránh, mặc cho quyền của Thiên ma kia đánh vào cổ họng mình. Một tiếng nổ vang lên, Thiên ma bạo lui trăm trưởng. Mà hắn ta vừa mới dừng lại thì cơ thể đã nổ tung. Mọi người... Diệp Huyền nhìn Thiên ma chỉ còn lại thể linh hồn cười nói gây còn tới nữa không? Thiên Ma nhìn thoáng qua hắn rồi sau đó xoay người rời đi, hắn biết mình đã gặp vài kẻ khó chơi rồi, mà một Thiên Ma cường đại khác cũng không xuất thủ, xoay người biến mất cách đó không xa. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Lúc này ba người Thiên Hàm chắn trước mặt Diệp Huyền, Thiên Hàm nhìn hắn, ngươi che giấu thực lực. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, ta đã nói với ngươi, ta là thể tu mà ngươi nói xong hắn chỉ cười không nói lời nào thiên hàm lắc đầu là mắt ta vụng về diệp huyền cười nói thiên hàm cô nương nơi này bây giờ rất nguy hiểm ngươi nên tìm một chỗ trốn trước đi thiên hàm khẽ nhíu mày ngươi thì sao diệp huyền chớp chớp mắt ta cũng muốn trốn đi thiên hàm nhìn hắn thực lực của ngươi cường đại như vậy vì sao không cùng chúng ta đối kháng với thiên ma diệp huyền trầm mặc đối kháng với thiên ma sao hắn không thù không oán với thiên ma Dĩ nhiên sẽ không đi nhắm vào người ta. Mục đích duy nhất của hắn tới nơi này chính là đối phó với hộ đạo giả. Đó mới là địch nhân chân chính của Diệp Huyền hắn. Diệp Huyền cười nói, thiên hàm cô nương ta còn có việc khác phải làm. Thiên hàm do dự một chút sau đó thấp giọng thở dài. Mỗi người đều có chí riêng, ta cũng không cưỡng cầu ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Huyền gật đầu, thiên hàm cô nương bảo trọng. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Mà lúc này Lý Kỳ đột nhiên nói. Kẻ ích kỷ. Diệp Huyền không để ý. Thấy thế Lý Kỳ giận dữ nói. Huyền Diệp, ngươi chính là một kẻ ích kỷ. Diệp Huyền dừng bước. Xoay người nhìn Lý Kỳ. Ngươi vị tha sao? Nếu như ngươi vị tha, vì sao ngươi không đi liều mạng với thiên ma? Đừng nghĩ rằng vừa rồi ta không thấy ngươi đã chuẩn bị chạy trốn. Nghe vậy, sắc mặt Lý Kỳ trở nên hơi âm trầm. Huyền Diệp. Rõ ràng thực lực của ngươi cường đại như thế, nhưng vẫn che giấu không ra tay. Ngươi không phải ích kỷ thì là gì? Hơn nữa, vừa rồi, rõ ràng ngươi có năng lực chém giết hai thiên ma, nhưng ngươi lại cố ý thả bọn họ đi. Ngươi đang có dắt tâm gì? Chẳng lẽ ngươi là gian tế của thiên ma tộc sao? Ngươi... Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Kỳ. Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay ra ngoài. Cú bay này ước chừng bay mấy trăm trượng. Lý Kỳ vừa rơi xuống mặt đất, Diệp Huyền đã dẫm một chân lên ngực hắn ta. Hắn nhìn xuống Lý Kỳ. Lời ngươi vừa nói, ta không nghe rõ. Ngươi có thể nói lại với ta một lần nữa không? Nói xong, chân hắn dùng sức. Miệng Lý Kỳ nhất thời vuông ra một ngụm máu. Hắn ta nhìn trầm trầm Diệp Huyền. Mà lúc này, chân Diệp Huyền lại dùng sức. Giờ khắc này, nhục thân của Lý Kỳ nứt ra. Thấy cảnh này, sắc mặt thiên hàm biến đổi muốn ra tay nhưng một luồng khí tức cường đại đột nhiên bao phủ lấy nàng khí tức cường đại này khiến cho nàng không thể nhúc nhích nói lý lẽ sao bây giờ hắn đã không muốn nói lý nữa đừng bao giờ nói lý với một người muốn chơi người đối phó với loại người này ngươi phải dùng nắm đấm nói chuyện với hắn ta xa xa đồng tử thiên hàm khẽ co lại khí tức này mạnh mẽ vượt xa dự liệu của nàng lúc này chân diệp huyền bắt đầu dùng sức nhục thân của lý kỳ đã hoàn toàn nứt ra Sau khi người được khí thức tử vong, Lý Kỳ thay đổi sắc mặt vội vàng nói, Huyền Huynh, xin lỗi, là lỗi của ta, là ta giành dỗi sinh nồng nỗi, là ta bất mãn với ngươi, cho nên cố ý đắc tội ngươi. Tất cả đều là lỗi của ta, kính xin Huyền Huynh dơ cao đánh khẽ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dẫm mạnh một cước, nhục thân của Lý Kỳ nổ tung, thần hồn câu diệt. Nhân từ sao? Con người có thể có một trái tim nhân từ, nhưng phải là với người xứng đáng nhân từ với một số người là tàn nhẫn với chính mình thấy Diệp Huyền dẫm chết Lý Kỳ Thiên Hàm và Thiên Nhạc bên cạnh ngây dại cứ như vậy mà giết sau hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ Diệp Huyền lại giết Lý Kỳ như vậy đừng nói các nàng mà ngay cả Lý Kỳ cũng không ngờ mình lại bị giết như vậy không phải hắn ta đã nhận ra sai rồi sao vì sao lại còn muốn giết hắn ta không có câu trả lời sau khi Diệp Huyền giết Lý Kỳ xong bèn xoay người rời đi Nhưng vào lúc này, Thiên Hàm lại chắn trước mặt hắn, nàng cứ nhìn hắn, "Vì sao?" Diệp Huyền cười nói, "Hắn ta nổi lên ác tâm với ta." Thiên Hàm trầm giọng nói, "Nhưng hắn ta vẫn chưa đả thương ngươi." Diệp Huyền chớp mắt, "Vì sao nhất định phải đợi đến khi hắn ta làm ta bị thương thì ta mới có thể trả thù hắn ta? Vì sao ta không thể giết hắn ta khi hắn ta còn chưa có năng lực đả thương ta?" Thiên Hàm nhìn Diệp Huyền, "Ngươi thật là máu lạnh." Diệp Huyền lắc đầu cười. Thiên hàm cô nương, ngươi trời sinh có tính thiện lương. Đối với bản thân ta mà nói, ta thích tính cách này của ngươi, cũng thích làm bạn với người có tính cách như ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải hiểu rằng, ngươi có bản chất tốt bụng, nhưng không có nghĩa là người khác cũng tốt bụng. Còn có một điểm nữa, Lý Kỳ cố ý gây sự với ta, ta cũng không phải là cha hắn ta, tại sao ta phải nuôi chiều hắn ta chứ? Thiên hàm trầm mặc Diệp Huyền cười bảo... Nếu như người muốn tìm ta để báo thù, thì bây giờ có thể ra tay. Thiên hàm nhìn hắn. Nàng có thể cảm giác được, tuy rằng thiếu niên trước mắt này đang cười nói, nhưng chỉ cần nàng dám ra tay, nàng chắc chắn dễ chết. Thiếu niên này sẽ không nhân từ với nàng. Một lát sau, thiên hàm lắc đầu xoay người rời đi. Diệp Huyền mỉm cười, bước nhanh rồi biến mất ở nơi cách đó không xa. Thiên hàm nhìn bóng lưng Diệp Huyền xa xa, nhẹ giọng nói, rốt cuộc, hắn là ai? thiên nhạn bên cạnh đột nhiên nói tỷ người này không chỉ thần bí mà thực lực còn cực kỳ cường đại chúng ta tốt nhất đừng treo chọc hắn thiên hàm liếc nhìn thi thể của lý kỳ cách đó không xa lắc đầu thở dài thiên nhạn chậm giọng nói lý kỳ này chính là một tên ngu xuẩn biết rõ đối phương có thực lực cường đại lại còn muốn cố ý khiêu khích hoàn toàn là do hắn ta gieo gió gặt bão chết không đáng tiếc thiên hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua quân đoàn ác ma đầy trời nhẹ giọng nói Mặc kệ bọn họ, chiến đấu đi. Nói xong, chân phải nàng dậm mạnh một cái, cả người phóng lên trời. Xa xa, Diệp Huyền bước nhanh hơn. Mục tiêu của hắn chính là đạo Sơn. Bây giờ hắn muốn hiểu rõ hộ đạo giả. Đối với hộ đạo giả, hắn nhất định sẽ không nhân tử. Đám người này cách hắn không biết bao nhiêu tinh vực mà còn không buông tha cho hắn. Nếu hắn còn nhân tử với đối phương thì chính là ngu xuẩn chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền tới gần Đạo Sơn, ngọn núi này cũng không lớn, cao gần ngàn trượng, từ vị trí này của hắn nhìn lên trên, mơ hồ có thể thấy được một phần cung điện. Diệp Huyền che giấu khí tức, chậm rãi đáp xuống Đạo Sơn, mà khi hắn đi tới đỉnh núi, mấy tòa cung điện đột nhiên truyền ra tiếng đánh nhau. Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn đi vào thì lúc này, tiếng đánh nhau trong cung điện đột nhiên biến mất ngay sau đó, một cánh cửa cung điện trước mặt hắn đột nhiên mở toang, một nữ tử bước ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, dáng người cao gầy, tết bà bím tóc, miệng nào nụ cười nhưng trong mắt thì lại là sự tức giận. Phía sau là mười nam tử mặc áo bảo đen cầm trường đao, thiên ma. Diệp Huyền âm thầm đánh giá đám người nữ tử một cái. Mấy thiên ma này sẽ không giết chết hết hộ đạo giả bên trong này chứ? Lúc này, nữ tử đột nhiên ngần đầu nhìn Lâm Đạo ở phía chân trời, mà ánh mắt của Lâm Đạo cũng đang nhìn xuống. Hắn ta nhìn chầm chằm nữ tử, Nam Kha Ngạn. Nữ tử tên là Nam Kha Ngạn nhếch miệng. Lâm Đạo, thấy ta, ngươi có bất ngờ không? Ngươi có ngạc nhiên không? Sắc mặt của Lâm Đạo vô cùng nặng nề. Hắn ta thật không ngờ thiên ma tộc này lại một lần xuất động hai vị đại thiên ma. Lâm Đạo nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này nhân loại trong sân đã liên tiếp bại lui dưới sự vây công của quân đoàn thiên ma. Mà bây giờ, mặc dù hắn ta đã liên lạc với bên ngoài, nhưng nơi này đã bị đại trận giam cầm. Viện quân bên ngoài nhất thời không thể nào vào được. Tình hình rất nghiêm trọng. Lâm Đạo đột nhiên nhìn bốn phía, tức giận nói, tử chiến viện quân sẽ đến sau. Tử chiến... Bây giờ, điều hắn ta có thể làm chính là mang theo mọi người từ chiến chờ đợi viện quân. Phía dưới, Nam Kha Ngạn lạnh lùng cười, lúc này hàng lông mày của nàng nhíu lại, nhìn sang một góc bên cạnh, Diệp Huyền đang giấu mặt trong góc biến sắc, nữ tử này đã phát hiện ra mình sau Hắn vừa định lui, thế tay phải của Nam Kha Ngạn đột nhiên vung lên. Góc nơi Diệp Huyền đang ở nổ tung, không gian bị phá hủy, Diệp Huyền cũng xuất hiện, Nam Kha Ngạn nhìn hắn nhân loại diệp huyền cười bảo xin chào cô nương nam kha ngạn híp mắt lại tay phải nàng vung lên một luồng sáng đen đánh vào người diệp huyền luồng sáng đen vỡ vụn còn diệp huyền chỉ lui mấy bước nhưng không hề hấn gì thấy cảnh này mắt của nam kha ngạn lộ vẻ hơi kinh ngạc thể tu sao diệp huyền cười nói vị cô nương này ta không có ý đối địch với thiên ma tộc chỉ là đi ngang qua thôi quấy giày rồi nói xong hắn xoay người rời đi Hắn tới nơi này chính là muốn xem có thể giết chết một phần hộ đạo giả được không. Mà hắn thật không ngờ toàn bộ hộ đạo giả ở nơi này lại bị những thiên ma này giết chết. Lúc này, Nam Kha Ngạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng nhìn Diệp Huyền mà không nói lời nào. Diệp Huyền cười, ta không muốn đối địch với các ngươi. Nhưng nếu như ngươi động thủ, ta cũng sẽ không khách sáo. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn khẽ nhíu mày. Không khách sáo sao? Như thế nào là không khách sáo? Diệp Huyền lắc đầu cười. Hắn phát hiện, thật sự đúng như lời tiểu đạo nói. Người càng có thực lực thì càng tự phụ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Chính mình không phải cũng như thế sao? Nhưng vào lúc này, Nam Kha Ngạn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, Diệp Huyền đánh ra một quyền. Không gian trước mặt hắn đột nhiên nổ tung. Nam Kha Ngạn lui về vị trí cũ, mà Diệp Huyền vẫn không chút nhúc nhích. Nam Kha Ngạn nhìn hắn, lúc này trong mắt nàn hiện vẻ nặng đề. Diệp Huyền cười nói, con muốn đánh không? nam kha ngạn trầm giọng nói. rốt cuộc ngươi là ai? diệp huyền nói mục đích ta đến đây cũng giống như các người. nghe vậy nam kha ngạn hít mắt lại. mục đích của ngươi là giết hộ đạo giả sao? diệp huyền đang muốn nói chuyện thì lúc này trong hư không phía chân trời không gian ở nơi nào đó chợt nổ tung. ngay sau đó vô số cường giả nhân loại vọt ra từ khe nứt không gian. nam kha ngạn ngẩng đầu nhìn cường giả nhân loại nhíu mày. hộ đạo quân. Diệp Huyền cũng nhìn những hộ đạo quân, không thể không nói, những hộ đạo quân này quả thật cường đại, thực lực của hộ đạo giả không phải là cường đại bình thường thôi đâu. Nam Kha Ngạn đột nhiên nhìn Diệp Huyền, có hứng thú đến Thiên Ma tộc ta không? Diệp Huyền đang định nói chuyện thì một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào Nam Kha Ngạn. Nam Kha Ngạn lạnh lùng cười, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đen phóng lên trời. Đại chiến lại nổ ra. Diệp Huyền lặng lẽ lui sang một bên. Hắn nhìn hộ đạo quân ở phía chân trời. Trong lòng hỏi, biển bối hộ đạo quân này rất đông sao? Tầng thứ 9 nói, không biết. Diệp Huyền đang tính nói chuyện. Chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói cổ xưa. Rút lui. Giọng vừa dứt, quân đoàn thiên ma ở chân trời nhau nhau lui về phía sau. Lúc này, phù gian cầm đầu cũng đã rút lui. Mà lúc Nam Kha Ngạn rút lui, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Rất nhanh quân đoàn thiên ma đã tựa như thủy triều lui đi. Thấy quân đoàn thiên ma lui ra, những cường giá nhân loại trong sân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đánh tiếp sẽ chết càng nhiều người. Cách đó không xa, Diệp Huyền cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, hộ đạo giả Lâm Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền chớp mắt, các hạ có việc gì? Lâm Đạo nhìn chầm chầm vào hắn. Vừa rồi ta thấy ngươi nói chuyện phiếm với nam khang ngạn của thiên ma tộc. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Diệp Huyền cười nói không có chẳng có gì cả. Lâm Đạo lạnh lùng cười, chẳng nói gì cả sao? Ta không tin. Nói xong hắn ta đánh giá Diệp Huyền một cái, ta nghi ngờ ngươi chính là gian tế của thiên ma tộc. Diệp Huyền cười nói chứng cứ đâu? Lâm Đạo cười khinh thường, chứng cứ sao? Hộ đạo giả ta cần nói bằng chứng với ngươi sao? Nói xong tay phải hắn ta mạnh mẽ ấn về phía Diệp Huyền, một luồng uy áp cường đại trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Huyền. Diệp huyền nhíu mày đang muốn ra tay Nhưng vào lúc này Thiên hàm cách đó không xa Đột nhiên nói Lâm đạo tiền bối Hắn không phải là gian tế của thiên ma tộc Mà là người của thiên tộc ta Nghe vậy Diệp huyền nhìn thiên hàm Trong mắt hắn hiện lên chút kinh ngạc Nữ tử này muốn làm gì đây Lâm đạo cũng nhìn thiên hàm Người của thiên tộc ngươi sao Thiên hàm gật đầu Là đệ tử thiên tộc ta Hắn là do ta dẫn vào Tuyệt đối không phải gian tế của thiên ma tộc Hơn nữa, hắn chỉ là một thể tu. Thể tu. Lâm đạo đánh giá Diệp Huyền lần nữa, lông mày nhíu lại. Ngươi là thể tu sao? Diệp Huyền không nói gì. Thiên hàm vội vàng nói. Hắn đúng là thể tu. Lâm đạo tiền bối, ngươi ngẫm lại đi. Nữ nhân vừa rồi còn từng ra tay với hắn. Nếu là gian tế, sao thiên ma tộc có thể ra tay với hắn chứ? Lâm đạo trầm mặt. Trước đó, hắn ta quả thật thấy nam kha ngạn của thiên ma tộc ra tay với Diệp Huyền. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Lâm Đạo dần dần dịu đi, nhưng dường như nghĩ đến gì đó. Hắn ta nhìn Diệp Huyền cười nói, vừa rồi các hạ lại có thể giao thủ với Nam Kha Ngạn mấy hiệp, đúng là không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, ta là thể tu, chịu đòn là thế mạnh của ta. Lâm Đạo nhìn Diệp Huyền, không biết các hạ sư thừa ở nơi nào. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì Lâm Đạo đột nhiên gần đầu nhìn lại, ngay sau đó hắn ta biến mất không thấy nữa. Diệp Huyền ngầng đầu nhìn lại, trong hư không có một bạch phát lão giả đứng đó. Lúc này, Thiên Hàm đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nhẹ giọng nói, đại đạo sứ của hội đạo giả. Đại đạo sứ! Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch phát lão giả, sau đó nhìn Thiên Hàm. Vì sao lại giúp ta? Thiên Hàm nhìn hắn, người không phải là người của Thiên Ma Tộc đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta không phải người của Thiên Ma Tộc. Thiên Hàm nói, Ngươi đi theo ta. Nói xong nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự sau đó đuổi theo. Thiên Hàm dẫn hắn đi tới bên kia. Nàng xoay người nhìn hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền cười. Đang muốn nói chuyện thì lúc này máu trong cơ thể hắn đột nhiên sung động. Diệp Huyền sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyết mạch chi lực này phát điên cái gì? Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói. Hẳn là huyết mạch cảm ứng. Nơi này có thể có người có huyết mạch giống như ngươi. Huyết mạch giống mình sao? Diệp Huyền đứng yên tại chỗ. Huyết mạch của hắn là gì đây? Huyết mạch điên cuồng này... Huyết mạch tương đồng với hắn. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là nơi này có người thân của hắn. Diệp Linh sao? Không phải. Diệp Linh đã chuyển kiếp. Thế nên nàng không có phong ma huyết mạch. Vậy thì có vấn đề rồi đây. Là ai chứ? Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Huyết dịch trong cơ thể của hắn đang chuyển động như thế đang muốn nói với hắn điều gì đó vậy? Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi Trông thấy cảnh tượng ấy Thiên Hàm bèn sững sở Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều Lập tức đi theo hắn Ở phía xa xa Diệp Huyền cứ đi như vậy Hắn cũng không biết mình muốn đi đâu Chỉ cảm giác có thứ gì đó đang dẫn hắn đi Thiên Hàm ở bên cạnh hắn trầm giọng nói Ngươi làm sao thế Diệp Huyền lắc đầu Thiên Hàm cô nương ngươi về đi Thiên Hàm nhìn hắn Nàng không đáp lời và cũng không rời đi Một lát sau, Diệp Huyền đi tới bờ một con sông. Hắn đang định qua sông thì Thiên Hàm ở bên cạnh bỗng ngăn hắn lại. Người có biết đây là sông gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Hàm nói đây là sới Hà. Bờ bên kia của sới Hà chính là địa bàn của thiên ma tộc. Đạo chủ của hộ đạo giả ngày xưa đã từng thống nhất với tộc trường Thiên Ma Tộc rằng lấy con sông này làm danh giới, mọi người nước sông không phạm nước giếng, bất cứ ai của hai bên cũng không được vượt qua danh giới này. Người nào vượt qua danh giới thì sẽ phải chết. Diệp Huyền nói, chẳng phải bây giờ các ngươi đã đánh nhau rồi hay sao? Thiên Hạm đáp, đánh rồi, thế nên mới càng không thể qua sông. Một khi ngươi bước qua con sông này thì sẽ rất nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bờ bên kia của con sông, hắn nhíu mày, có một cảm giác gì đó cứ thôi thúc hắn phải qua bên kia sông, hắn biết có thể bên kia sông sẽ có người có cùng huyết mạch với hắn. Đúng lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, chiến trường ngoại vực sắp đóng rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, cảm giác ban nãy của hắn lại biến mất, nó đã biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, thật là kỳ lạ. Thiên Hàm liếc nhìn bầu trời, nàng bỗng nói, đi thôi. Không thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mất. Nói đoạn, nàng túm lấy Diệp Huyền rồi biến mất. Hai người biến mất chưa được bao lâu, thì bỗng có một bóng người xuất hiện. Bóng người ấy liếc mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó khẽ nói, "Phong mà huyết mạch, sao có thể. Diệp Huyền và Thiên Hàm rời khỏi chiến trường ngoại vực, sau đó hắn theo Thiên Hàm trở về thiên tộc. Ở thiên đạo thành, thế lực của thiên tộc rất mạnh, mà thiên hàm và thiên nhạn lại là con gái của tộc trường thiên tộc. Cả hai còn đều là kiếm tu. Trong một tiểu viện, Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hiện giờ, hắn đang hồi tưởng lại chuyện ban nãy, huyết mạch cảm ứng. Thực ra, đến giờ, hắn vẫn chưa thể hiểu được phong ma huyết mạch của mình. Hắn biết, mẫu thân của mình, thế nhưng lại không biết gì về phụ thân từ trước đến nay. Phụ thân vẫn luôn là một câu đố đối với hắn. Lúc này, tầng thứ 9 bỗng nhiên lên tiếng, chắc phụ thân của ngươi không phải là người bình thường đâu. Diệp Huyền lắc đầu, ta chưa từng được gặp phụ thân, cũng chẳng biết hắn ta là ai. Tầng thứ 9 nói, huyết mạch của ngươi mạnh vô cùng, người bình thường không thể có huyết mạch như vậy được. Thế nên, theo phỏng đoán của ta, thì có lẽ phụ thân của ngươi cũng là một đại lão nào đó. Diệp Huyền mỉm cười, có lẽ vậy. Tầng thứ 9 hỏi, người không hận phụ thân của ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn cười. Có muội muội ta ở đây thì chẳng cần phải hận ai cả. Đối với Diệp Huyền mà nói thì chỉ cần Diệp Linh được sống yên ổn là đã quá đủ rồi. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, nhìn về phía cửa và nói, vào đi. Cửa mở, thiên hàm bước vào. Diệp Huyền mỉm cười, thiên hàm cô nương. Thiên hàm nói, sự việc có hơi nghiêm trọng. Diệp Huyền thấy khó hiểu. Việc gì nghiêm trọng? Thiên Hàm trầm giọng nói. Những năm trước, mặc dù thiên ma tộc và chúng ta có sâu sát, nhưng đều ở mức độ nhẹ, kiểu như luyện binh thôi. Nhưng tối qua, bọn họ đã suýt chút nữa tiêu diệt hết chúng ta. Diệp Huyền mỉm cười. Người có thể quyết định thắng thua, thực sự là những người bề trên kia. Thiên Hàm cô nương có bận tâm về những chuyện này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Thiên Hàm nói, thế nếu những cường giả bề trên đều tàng tàng, thực lực không hơn nhau là bao thì sao? Diệp Huyền mỉm cười, hắn hỏi, Thiên Hàm cô nương, người muốn nói điều gì? Thiên Hàm lắc đầu, e là thiên đạo tinh vực không được yên bình nữa rồi. Diệp Huyền gật đầu, thực ra không phải mỗi thiên đạo tinh vực thôi đâu, mà cả ngũ duy vũ trụ này đều không yên bình nữa. Có nhiều cường giả xuất thế như vậy Nếu như bọn họ đều đấu đá nhau Thì chắc chắn sẽ đánh bay cả ngũ duy vũ trụ này mất Lúc này thiên hàm bỗng lên tiếng Ta từng điều tra ngươi Nhưng lại chẳng điều tra được gì cả Rốt cuộc thì ngươi là ai Diệp Huyền liếc nhìn nàng hắn cười Ta là người tốt Thiên hàm lắc đầu Chồng ngươi chẳng giống một người tốt chút nào cả Diệp Huyền Thiên hàm nói Dù sao thì chỉ cần ngươi không phải là người của thiên ma tộc là được rồi à đúng rồi. lát nữa ngươi đi với ta đến một nơi. Diệp Huyền hỏi nơi nào thế? Thiên Hạm đáp Hộ Đạo Điện. Hộ Đạo Điện. nghe vậy Diệp Huyền lập tức híp hai mắt lại. đó là Sào Huyệt của Hộ Đạo giả đó. một lúc sau Diệp Huyền rời đi cùng với Thiên hàm Thiên hàm và Thiên Nhạn đưa hắn đến một truyền tống trận. sau khi tiến vào truyền tống trận ba người bèn biến mất. khoảng nửa canh giờ sau ba người Diệp Huyền xuất hiện trên một đỉnh núi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn bốn pề mây bay bồng bềnh xung quanh, những dãy núi thì đứng sừng sững. Thiên Hàm chỉ về phía xa xa, "Ngươi nhìn xem, kia chính là hộ Đạo Điện." Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, ở đám mây mãi phía xa kia thoáng thấy một tòa đại điện cổ kính, hộ Đạo Điện. Diệp Huyền hỏi, "Thiên Hàm cô nương, chúng ta tới đây để làm gì?" Thiên Hàm nói, "Thiên tử bảo chúng ta tới." Diệp Huyền chau mày, "Thiên tử sao?" Thiên Nhạn liếc nhìn hắn, nàng không lên tiếng. Thiên Hàm nhìn hắn, người không biết ư. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, hôm ấy uống nước nhanh quá nên nước chảy lên cả não. Sau đó não bị tổn thương nên ta không thể nhớ được rất nhiều chuyện. Khóe miệng thiên nhạn hơi giật, suýt chút nữa thì nàng đã ra tay đánh người. Thiên Hàm cũng lắc đầu, cũng không biết đường tìm lý do nào đó ổn hơn. Diệp Huyền... Thiên Hàm nói, thiên tử là thiếu đạo chủ của hộ đạo giả và cũng chính là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử. Diệp Huyền khẽ híp hai mắt lại. Hắn đã từng nghe rất nhiều về thiên tuyển chi tử. Và cũng từng nghe tiểu đạo nói về điều này. Thiên tuyển chi tử, người được trời cao trọn. Đó là một thiên chi kiêu tử chân chính. Cuộc đời nhiều phúc vô cùng. Diệp Huyền hỏi. Hắn ta bảo chúng ta tới đây để làm gì? Thiên hàm lắc đầu. Không biết nữa. Dù sao thì các hào kiệt trong thiên đạo thành đã tới cả rồi. Chắc là chuyện của thiên ma tộc. Diệp Huyền gật đầu. Thế chúng ta đi thôi. Giờ hắn cũng muốn tìm hiểu về hộ đạo giả. Thực ra Diệp Huyền cũng buồn bực lắm. Bây giờ hộ đạo giả phải đối mặt với cài địch lớn. ấy thế mà vẫn muốn gây phiền phức cho hắn. Bọn họ ăn no rừng mỡ hay là gì không biết nữa. Dù sao, đối với Diệp Huyền mà nói thì hắn sẽ đáp trả nếu như người khác khiến hắn khó chịu. Rất nhanh sau đó, ba người đã tới thiên đạo điện. Không thể không nói. Thiên đạo điện này thực sự rất hoành tráng. Riêng cổng của đại điện đã cao mấy chục trượng. Đứng trước thiên đạo điện sẽ khiến cho người ta có cảm giác mình thật bé nhỏ. Lúc này đang có mấy chục người đứng trước thiên đạo điện. Mà những người này đều rất trẻ, nhưng khí tức thì lại mạnh vô cùng. Rất rõ ràng, bọn họ đều không phải là người bình thường. Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng có một giọng nói vang lên. Hóa ra là thiên hàm buổi buổi. Diệp Huyền và thiên hàm quay đầu nhìn. Ở phía không xa, một nam tử đang chậm chậm bước đến, nam tử ấy khoác cầm bào, trong tay là một cây quạt gấp, tóc dài để xõa, trông anh tuấn và tiêu sái vô cùng. Thiên Hàm nói, "Đạo Minh." Đạo Minh, thiếu tộc trưởng của Đạo tộc. Đạo Minh đi tới trước mặt Thiên Hàm mỉm cười, "Thiên Hàm muội muội, người tới sớm như vậy sao?" Thiên Hàm khẽ gật đầu, nàng không đáp lời. Lúc này, Đạo Minh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, "Đây là Thiên Hàm nói, "Bạn ta, bạn sao?" Đôi mắt của Đạo Minh thoáng vẻ kinh ngạc, hắn ta nhìn Diệp Huyền và hỏi, "Vị huynh đài này xưng hô như thế nào đây?" Diệp Huyền mỉm cười, "Diệp Huyền." Đạo Minh chớp mắt, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền bật cười ha hả, "Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi, các hạ chưa từng nghe qua cũng là chuyện hiển nhiên." Đạo Minh liếc nhìn hắn, hắn ta đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, bầu trời bỗng xuất hiện một đường bạch quang. Một luồng khí tức lớn mạnh cũng đột nhiên cuộn cuộn trào tới. Không gian bốn bề lập tức sụp sôi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đường bạch quang đó. Đường bạch quang dần dần tan đi. Một nam tử khoác bạch y xuất hiện trước mặt mọi người. Bạch y nam tử ấy có thân hình cao lớn. Trên eo có đeo một thanh trường kiếm. Quanh người có những vầng sáng màu sắc thoáng ẩn thoáng hiện. Thiên tuyển chi tử. Trông thấy nam tử ấy, tất cả những người trẻ tuổi có mặt đều vội vàng hành lễ, kể cả đạo minh và hai tỷ muội thiên hàm cũng hành lễ. Thiên tử ở trên bầu trời nhìn xuống bên dưới, hắn ta khẽ mỉm cười. Các vị không cần đa lễ, lần này triệu tập mọi người đến đây là để nói với các vị một chuyện, đó chính là hiện nay thiên ma tộc đã khai chiến với thiên đạo thành chúng ta, khai chiến. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người phía dưới dần dần trở nên nặng nề. Lúc này, thiên tử lại mỉm cười. Hắn ta đang định nói gì đó thì bỗng nhiên không gian trước mặt lại nứt vỡ. Trong không gian đen thui đó có một luồng khí tức vô cùng mạnh trỗi dậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ai cũng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thiên tử nhìn về phía trước, hắn ta vẫn mìm cười và không có ý định ra tay. Lúc này ở bên trong vết đứt không gian tối om kia, bỗng có một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào bước ra hắc báo nam tử để tóc xóa tung xung quanh người hắn ta là vô số những luồng hắc khí trông chẳng khác gì một cái hố đen lâm ma người tới chính là đệ nhất cường giả trong lớp người trẻ tuổi tại thiên ma tộc lâm ma lâm ma liếc nhìn mọi người sau đó nhìn về phía thiên tử hắn ta nhếch miệng các người có dám tới chiến trường ngoại vực không thư hạ chiến thiên tử mỉm cười có gì mà không dám chứ lâm ma liếc nhìn phía sau thiên tử Tộc trưởng nhà ta đã nói trận chiến này là giữa lớp người trẻ tuổi chúng ta, tiền Bối sẽ không nhúng tay vào. Thiên tử đột nhiên bật cười, "Đừng nhìn mấy người sau lưng ta, ta có thể làm chủ." Lâm Man liếc nhìn Thiên tử, hắn ta cũng cười, "Từ lâu đã muốn lĩnh giáo Thiên Tuyển chi tử trong truyền thuyết rồi, mong ngươi đừng có làm ta thất vọng, ta đợi ngươi ở chiến trường ngoại vực." Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất trên không trung, Thiên tử cúi đầu nhìn mọi người. Chư vị có dám tới chiến trường ngoại vực đấu với bọn họ không? Dám, dám, mọi người phía dưới đồng loạt hôn lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 186 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đầu đạn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.